Trù mà tác giả thần độc người đọc thành lòng hồi 12 kỳ sĩ Sau khi thần nam trú trọng kỳ sĩ phủ, hắn chuyên tâm tu luyện huyền công gia trình. Lúc này lập thức linh mẩn, linh giác tận áo. Hắn khôi phục sự tự tin đã mất đi từ 56 tuổi. Hắn tự tin bản thân sẽ trở thành nhất tranh tuyệt thế cường giả trong thời gian ngắn nhất. Kể từ sau khi thiển hoàng sắc phù hoa chân khí của đạm thai thiền tử bị loại bỏ khỏi cơ thể hắn, Thu viết của hắn tiến bộ vô cùng nhanh chóng Ngày đi ngàn dòng Thần Nam phát hiện nội thể để phát sinh sự biến hóa Trên khí lưu chuyển vô cùng thông suốt qua mạng càng ngày càng rực rỡ Đồng thời khí tức tán phát ra bên ngoài cơ thể Càng lúc càng vì nhự Gần như không người nào có đủ năng lực tra xét lên Điều này làm cho hắn hoa nghĩ dị thương Giả sử tuyệt thế cao thủ cũng lưu ý Cũng khó có thể phát hiện hắn là một cào nhìn thân hoài. Thần nam vận công đến đầu ngón tay. từng tiên chỉ khí lấp lánh bắn ra. Hắn vô cùng thiệt độc. Hắn đã có thể vận hành chân khí hóa thành kiếm khí. Cuối cùng lại lần nữa. Bước nhập vào để dị trọng thiên là thiên đích. của hiện công gia trường. Hà quang kim sắc Khiến ngón tay hắn nên óng ánh như ngọt. Hắn vương nhạy hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy cán của thanh trường kiếm. Ba một tiếng, thanh trường kiếm được làm bằng thép tinh thuần gãy hạng, rơi thẳng xuống đất. Thần Nam vui mừng như phát cuồng, hắn cuối cùng cũng đã phục hồi được toàn thân công lực của hắn như trước kia, trước kia gặp đạp thay tử, Lại còn có khả năng đột phá tầng thứ ba trọng thiên trong huyền công gia truyền. Sự tự tin được khôi phục, khiến huyết dịch trong nội thể hắn sụp sôi. Nếu như vào ngày nào đó Hắn có thể đổi năng lực phát ra Lùng kiếm quang dài 10 trượng Thì hắn đã có thể tung hoành ngàn nhập thiên hạ. Tù đạo nhã Mà pháp sự Ta sẽ cho các người biết Thế nào là tù vị của một võ giả Tù liền đến cạnh giới cao thầm Bỗng nhiên Một tiếng nổ lớn vang lên trong phủ kỳ sĩ Toàn vũ chuyển Thần Nam lần đầu tiên bước ra ngoài sân Các bị viện kề bên được bao bọc bởi màn nước ẩn hiện làm sắc Tiếng nổ đứt sát là phát ra từ nơi này Nếu như không có màn ma mà pháp thủy làm sắc bảo vệ Việc vị của hắn chắc chắn đã tan hoa rồi Không cần phải như vậy chứ Ta thật không ngờ cái tên ma pháp sư đi cuồng đó lại là lợi án gì tấm màn bảo vệ từ từ tan đi bay ra một võng sân tan khắp nơi bị cháy xe Một lão bà gầy con toàn thân nám đen bay ra trên không cất tiếng cười thuộc Ôi trời! Thì ra là một lão vua bà Lão vua bà sử dụng phi phụ thuộc trong phong mệnh ma pháp bay vào giữa sân Nè! Tiểu tử! Trước đây ta chưa có từng gặp qua người Người tới đây hả? Tài hạ mới đến Ngay lúc đó thì bị vị bên cạnh Còn lại phát ra tiếng hồi lực Ôi trời tiểu hoa Tiểu hoa đừng có chạy mà Một con trăng hoa to xuất hiện trên đầu từ Theo sau là một lão nhân tóc rầm bạc trên. Lão nhân nhảy lên đầu tường Vỗ vỗ vào đầu của con trăng Tiểu hoa đừng sợ Đừng có chạy loạn nữa Trở về nhà mau Con trăng cũng tự hồ hiểu được lời của lão nhân Chậm chậm quay đầu lại Thần nam đứng ngay người, Trong lòng buồn rầu hét lên: Không thể nào chứ Đây là những láng giềng của ta à <cười> Lão nhân ngước nhìn lão vua bà trên không giận dữ Lão bà chết tiệt, cứ suốt ngày phá hoại Đe dọa tiểu hòa của ta Tại sao bà không thể giữ được một ngày thanh tĩnh chứ Hừm, độc quái Ta không có động chạm mấy cái ổ của lão Ta nghiên cứu ma pháp trong biệt viện của ta nha Cầm họng người lại Người làm tiểu hòa tiểu lục của ta bị sợ hãi Cái lão bà điên khùng Suốt ngày không có việc gì để làm cứ kiếm chuyện phá hoại mà Lão độc quái người dám vũ nhục nhân cách của ta Làm nhờ nhút sự nghiệp nghiên cứu mạng pháp của ta Ta phải trừng phạt được Ơ Lão Lão dám hạ độc ta Đỡ thiểm điện ba của ta Lão vua bà từ trên không té nhà xuống đất Thường nam cũng cảm thấy tội nghiệp cho lão bà nhưng cũng tội nghiệp cho thảm hòa phía dưới người Trong lúc đó Lão nhân bị đạo thiểm điện kích trúng tóc râu dựng đứng, té nhà xuống sàn, toàn thương lão đen thui, từng làng khói xanh bay lên, mùi thì khét nhẹ nhẹ bốc ra, lão độc quái, Màu màu giải độc cho ta, bằng không ta sẽ nướng lại ra trò, tự lão thấy bà, giải dược chẳng phải đều đã bị ngươi đánh cho thành trò rồi sao? Ta làm sao còn đưa cho ngươi được Ngươi còn không mau giúp ta khôi phục trở lại Ta còn mau chóng liều trí thuốc trả cho ngươi chứ Thần nào đứng giữa sân, Nhìn ngang nói dọc không biết là Lão vu bà thì miệng chảy nước dãi, Mắt trắng giải Lão độc quái thì đau đớn không là đứng dậy Miệng cứ rềm trị không muốn Lưỡng vị tiền bối Mỗi người hãy nhường bộ đối phương một ít Nếu cứ tiếp tục như thế này Cả hai có ngày có thể mất mạng. Được rồi, lão độc quái. Ta tạm thu lại phân nữ mà phát. Phân còn lại để đến lúc ngươi tra thuốc giải cho ta rồi nói xong. Vậy thì người còn không mau ra tay. Một luồng bạch quan nhẹ nhàng bao lấy lão độc quái. Trước một thời gian ngắn, thương thích của lão đã giảm được một nữ. Lão lắc đầu đứng lên. Lão nhân già Chậm bước Để tài hạ mới cử cho ngài Không cần Cần phải tranh thủ thời gian Chỉ cần chậm lửa khắc Tựa lão thấy bà cũng có thể đứt hơi mà chết Nhanh nhất ta vượt qua bức tường này Thần nam nhanh chóng bước đến bên cạnh lão già Đỡ lão lên đầu từ Hắn giải vờ khó nhọc bò lên Vì hắn đang cố tình che giấu vỏ cầm Sau khi leo lên đường đầu từ Thần Nam suy cất sỉa khi nhìn xuống đất. Trong sức lão nhân có vài hố to hố nhỏ. Trong mỗi hố chứa đầy động vật. Ngô công hạt tử, thiềm thừ độc sạch. Động vật trong hố thì nhung nhúc, chàng chúc nhau gì chứa. Ngoài ra còn có khu vực trồng đầy dược thảo. Vài đặc dị xa trùng bò qua lại. Tỷ như là một con kim sách hồ cộng dài một xích Cầm lên cựu mạng Tiểu hình đệ nhanh nhảy xuống trước Sau đó thì nở lão Thần nam toàn thân nổi gai ốc Dù có đến chết thì hắn cũng không chịu nhảy xuống Cuối cùng thần nam nắm hai tay của lãng Nhưng từ từ thả lão xuống đất Đột nhiên một con tri thụ to bằng bàn tay Toàn thân một màu bích lục, Chính là kịch độc chi vật xuất hiện từ đầu thằng Thần Nam hỏng sợ buông lẫm hai tay lão nhưng rất thật xuất. Lão tiền bối Người có sao không? Lão như thế nào rồi? Lão có rơi trúng vật gì không ạ? Lão già đại liên bụi dược thảo ôm tùng Sau khi kéo đám dược thảo đó lên Để lộ ra con thiềm thự rất to Ôi trời Ta Ta đề xỉu tiểu lục rồi Thần nam đột nhiên nhảy về khoảng sân của mình Con mẹ nó chứ Thật là đáng sợ Cái con thiềm thự gì mà to như một con heo vậy Đồ ôi chừng nửa tuần trà sau lão độc quái cách tường ném qua bình gốm cỡ nắm tay, cho tự thái bà nút lấy vật này nhanh. khi thằng nam mở nắp, Sau khí bốc lên nồng nặc, hắn suýt tí nữa là hồn mệt. hắn dĩ thực hoài nghi đây có phải là thuốc chữa hay không. mười phần thì đến tám chín phần đã bị lão đầu trộn lẫn với gia vị của lão. như thế vừa qua khỏi miệng, lão vua bà được chớp mắt, ngồi bật dậy. Bắt đầu nông thốc nung tháo ngay lập tức. Lão già trời đánh. Ngươi, ngươi cho ta dùng cái giống quái quỷ gì vậy hả? Và lúc này, lão độc quái nặng nhọc lì bước, mở cửa biệt viện của thần nàng cách khó khăn. Lão vua bà lập tức lăn khổng, vận dụng mà phát Lão độc quái Lão giống cho ta uống thứ thuốc độc hôi thối Đã còn gã gàng la mặt ra đây nữa hả Những ngón tay của lão Vu bà Toàn lên âm thanh như pháo nổ, Thiểm điện quang lạc về Lão độc quái run rẩy hỏa sợ Lúc này lão Vu bà toàn thân được ma phát bảo vệ độc thuật của lão vô đức dụng Nè, tử lão Thái Bà Thật là không biết đạo lý Người không biết cầu thuốc đắng giả tật à Đó lý thật là chân chính giả dư Rắm thối giả dịch gì mà hôi thối đến như vậy hả Nói đến đây lão vua bà lại nôn thẳng Đồng thời phóng tiệt điện vào lão độc hoàng tóc trắng tinh của lão lại dựng đứng Giống hệ bờm của sư tử Mặc dù lão miễn cưỡng đứng vẫn Nhưng tứ chi thì quằn quại. lão thấy bà người bất chấp đạo lý nói không giữ lời ta ta là bần cứu một bộ lại liêu án báo ơn. <cười> là lão đánh lén ta trước dám đầu độc ta đây là hình phạt đích đáng dành cho ngươi lữ nhân chuẩn bị từ thế sẵn sàng tiếp tục bẩu đả Bất quá lão độc quả biết rõ rằng Trong tình huống bệnh hiện tại Tuyệt đối không thể tranh chấp với lão vu bạn Nhìn vì tiên bối Diễu hòa vi quý Không nên làm tủ thương hòa khí nữa Ta sẵn sàng bỏ qua nếu như một ấy trị thương cho ta Tiên bối Xin hãy nhanh chóng trị thương cho lão bá bá Và không kể khác lại cho rằng Chúng ta ở trong biệt viện này Đốt lò cùng nhau ăn uống Hừm, Được Nếu mặt tiểu tử người Ta tha cho lão lần này Mà tiểu tử người danh xưng là gì Vạn bối đây là thần nha Được Ta nhớ rồi Sau đó lão vua bà Niệm tràn chú ngữ dài. Một luồng thánh quang Ngươn tội nơi lão độc quài Các vết thương nghiêm trọng Từ từ khôi phục như bình thường Sau khi quang hoa tàn điểm Lão đầu đã khôi phục lại sức sống của nhạc đi Thần Nam chính đáo biểu lộ sự mộ Mà phát quả như là độc đạm Sau khi thi triển trị thương thuật cao cấp Lão vua bà cũng lộ vẻ vệt khỏi Một quay sang thần Nam Nếu như sau này có người giảm động đến người Cứ báo cho ta biết Ta sẽ giúp người vừa vừa nói mụ vừa trừng nhãn liếc lão độc quá. lão độc quá cũng nói tiểu hảo tử nếu sau này có ai bắt nạt người người có thể trông cậy vào tay. cho dù kẻ đó có mạnh đến cỡ nào hắn cũng cần phải ăn chịu <cười> ta không tin ta không thể đầu độc được. <cười> ta không tin ta không thể đầu độc. Vừa nói lỡ đầu trường đó Đối nhãn với lão vua bà Lão vua bà cũng là lão đằng hẳn Làn không bằng đi Biệt biệt bị phá hủy Lão bà chắc sẽ không còn lưu lại nơi này chứ Đương nhiên tụi lão thấy bà này rất là biết hưởng thụ Bà ta làm sao có thể tiếp tục ở lại đây chứ Thần nam cao hứ Lão vua bà đi khùng cuối cùng là ly khai Nếu như lão quái cũng rời khỏi Sự an toàn của hắn sẽ được bảo đảm hơn Ờ... Vậy lão tiền bối đó sẽ ngủ tại nơi nào? Tại hậu viện Ê... Thiếu niên nhân sơ xài này Người không có một chỗ nào để ta có thể ngồi xuống à Lão bá bá sao trùng của lão sẽ không bỏ qua sân của tại hạ phải không? Căn bản là không Căn bản có nghĩa là... Ờ... Um, Nếu như không có tiếng động to, bảo bối của ta sẽ không chạy loạn. Nói chung căn bản đồng nghĩa với lão thái bà cũng tiến hành nghiên cứu mà phát. Vậy... Vậy thời gian tiến hành nghiên cứu của lão bà sẽ ra sao? Hầu như là mỗi ngày. Ê... Thành niên nhận người cảm thấy trong người không có chỗ thoải mái. À. Để ta tìm được người một số linh đàn liệu dựng. Ờ... thi đợt hạc đính hồng đoạn tràn thảm À nhưng mà thứ đó không liên quan Ta còn có hóa cốt đàn thất bộ đoạn vườn 8 Chứ trong chớp mắt thần nam đã biến mất rời khỏi sinh tiền quay trở về phòng Thành niên nhận thật là không có một chút nhẫn nại, Ta lúc nào cũng có dược liệu thích hợp cho người mà Bất quả ta lần sau tìm giúp cho người Lời đọc quá cũng rời khỏi đầu tường, trở về biệt viện của mình Thần Nam thầm cảm thán, Thật đúng là kỳ sĩ phụ Để tận mắt chứng kiến được hai người cùng điểm kỳ Ngày thứ năm Sau khi từng nam ngủ tại kỳ sĩ phủ. Một vị nữ tuổi trẻ tuổi bái phật. Tuy nữ nhân này không có sắc đẹp khuyên thành khuyên quốc như sở người, Nhưng cũng dị thường thành lệ. Tám phá khí chất xuất trần, Tạo cho chúng nhân cảm giác thành vật. Trần Công Tử khỏe không? Ta khỏe. Cô nương là... Tiểu nữ là nạp lan nhiều thủy. Cũng là người của kỳ sĩ phủ. À, là Nạp Lan cô nương, hoàng nghiên đến tệ xã, xin mời. Sau khi bước vào phòng, Nạp Lang nhìn Trưởng công chúa nói công tử công lực bị thật tê, tiểu nữ về phương diện y thuật cũng có chút thành tựu, hy vọng có thể khôi phục được công lực cho công tử. Thần Nam thấy rất bất ngờ, không tưởng nữ tử trước mắt lại là đệ nhất danh y cung thủ trầm trí tưởng tượng của hắn. Đi nhất danh y là lão nhân rột tóc bạc phơ. Nhưng mà nữ nhân trước mắt thực sự là quá trẻ mà. Cô nương có thể khôi phục công lực cho Tại Hải. Đúng vậy. Nhưng công lực của Tại hại bị người phế bỏ, y thuật tịnh không thể giải quyết. Tiểu nữ sẽ thử dụng thuật châm cứu, châm vào huyệt đạo toàn thân, kích thích tiềm năng của cơ thể. Luận về lý thuyết Khải dĩ có thể khôi phục công lực. Thần Nam quyết định dấu giếm việc công lực lộ khuôn. Nếu vậy thì nhọc công nạp lang tử thư rồi. Không cần khách khí. Nàng ta từ trong tay áo rút ra hộp ngọc. Bên trong chứa đầy kim vàng. Hộp ngọc kim vàng ánh lên Thỉnh thần công tử rút bỏ ngoại y Thần nam y lời cởi bỏ ngoại y Để lộ nội y bó sát thường thể Xin hãy trút bỏ y phục từ yêu phúc trở lên Điều này Một cô nương xinh đẹp dị thường Đang cẩn thận xem bệnh cho hắn Khiến thần nam cảm thấy ngược Nhưng cuối cùng hắn cũng theo lời Trút bỏ toàn bộ y phục thân trình Nạp đang nhiệt thủy tay cầm hộp ngọc Nhẹ nhàng bước qua Một mùi u hương nhẹ nhẹ bay vào mũi hắn Làm cho tim thần nam khẽ rung động Trong thời gian gần đây Thì công tử có cảm thấy khó chịu gì trong thân thể hay không? trời công lực bị thất tán Không có nơi nào bị gì cả À, nếu vậy thì rất tốt Mùi ưu hương thấy thần nam như mê như vậy Nạp đang nhiệt thủy thấy mắt hắn biến đổi Lập tức dùng kim châm Nhanh chóng chích vào đại huyệt trước ngực qua Thần nam liền thẳng thiết lại. Nạp đang nhiệt thủy sắc mặt bình tĩnh Dụng cây châm thứ hai Nhanh chóng chăm vào một đại huyệt khác vô cùng chuẩn xác. Thần nam liền la lên thức thạch Trong lòng đánh thẳng Châm cứu không thể đau đớn thế nào không biết là nàng ta cố ý dùng quá lực hay không được tuy nhiên cái chầm thứ ba lại không gây đau đúng như hai kỳ chầm này. thần nam trong lòng thầm nói, mỹ nữ dành y đúng là nấm giận thất thường. trong khoảnh khắc Thân trên của thần nam phủ đầy kim châm. Trần khí trong nội thể bắt đầu dịch động Nhưng lại bị hắn bất tán vào kinh lục Làm đoán nhiệt thủy dụng ngọc chỉ Xoa xoa những nơi vực chim chân Một luồng nhiệt lực lập tích truyền vào nội thể của thần nam Thần nam phát gián nạp lam nhiệt thủy Một thần nội lực bất tục Dụng châm sức chỉ khí một cách bất đoạn Khích thích trần khí trong nội thể tái hiện một định Tỉnh tâm tỉnh tầm Hắn tự nhảy đề tỉnh Điều khiển tái sinh chân khí Sau chân nửa thời thần Toàn thân thần nam đầy mục Đạp ra nhị thủy lại sắc mặt phi hồng Hồ hấp có phần dụng dụng Nhìn thấy trước mắt là giải đồi núi chập trùng Của một thân hình uyển chuyển mỗi thần nam nụt ra làn ánh nhiệt thủy tựa hồ cảm thấy mắt thần nam đầy hoảng nhiên, lôi sắc giận lại lùng nóng. Thần công tử muốn khôi vụ công lực, hiện tại hãy tĩnh tâm lương thần vận dụng công pháp đi. Thần nam bế một từ từ điều tiết chân khí chậm rãi bật hàn. hắn có cảm giác sau khi châm cứu, trên mạch huyệt đạo toàn thần vô cùng sụt. đương nhiên là không thể bỏ qua cơ hội. Để nguyên luyện gia truyền huyền công Nhưng mà hắn chỉ có thể giậm rãi vận hành chân khí Không dám kích độ Sợ bị nạp lan nhịp thủy phát giam Trong rãi điều tức chừng nửa thời thần Hắn cảm giác chân khí trong đội thể như mở rộng Công lực tự tin Khi hắn mở mắt Khuôn mặt bình tĩnh của nạp lan nhịp thủy Đang chăm chú theo dõi Công tử có cảm giác chân khí đang lưu chuyển ra khuôn mạch không? Không có. Không có chút nào sao? Thần Nam đất đột. Như vậy, à, khả năng thời gian hồi phục sẽ kéo dài. Chúng ta, chúng ta tiếp tục vào ngày mai. Tưởng đã tin rằng nếu tiếp tục giữ trị, công lực của công tử sẽ hồi phục trong khoảng thời gian gần đây thôi. Vậy vô cùng đa tạ nạp lan cũng thế Nạp lan nhiệt thủy rút kim châm trên người anh Cắt vào rau mực Sau khi bóng của thiếu nữ mỹ lệ Dần dần quý mất khỏi tầm mắt Thằng nam trở vào đôi biểu Nạp lan nhiệt thủy tuy không phải là tủy sắc dài nhưng Nhưng có khí chất xúc trật Để bẻ thần. Khi chất xuất trần đó gây cho chúng nhân vẻ mềm hoặc hạng nam thầm thang Mị nữ dành y Đạm nhiên xuất trần Nếu như hàng ngày cứ phải cận kề tiếp xúc Không phải là khảo nghiệp định lực của ta sao Bất quá thực sự là khiến cho người mong đợi Tiểu tử người lại cười dầm đảng cái gì đó lão độc quái ló đầu bên từ Trên vai là bích lục lại trì chuột Không có Đừng nói là không có Còn nước miếng người chảy đầy kìa Lão hiểu lầm rồi Cái gì mà hiểu lầm Theo như sự thật mà nói Không phải là người để mưu đồ gì xấu xa Đối với cô nương nhà người ta chứ Lão độc quái thể hiện nhân dạng nhưng một bất tổ Lão bá cũng phải là đang trình mò à Cái gì mà trình mọ Ta chẳng qua là tò mò vô tình nghe thấy mà thôi Vô tình Đúng vậy Tiểu tử người mất công lực như thế nào Gặp được cái gì Tại sao lưu lại tiền kỳ sĩ phủ này Điều này Đừng có lo lắng Giữa các tùy sĩ trong kỳ sĩ phủ Không có điều gì bí mật. Nếu không trưởng công chúa không thể an bài như ta đây. Đời này mọi người được trung thành với sợ quốc Không ai tiết lộ bí mật ra ngoài đâu Thần Nam suy nghĩ Xác nhận được thành thật trả lời Tiểu bội có thể sử dụng được hậu nghệ cục Cái gì? Đã được quá kinh hành đi rất xuống đất, Nhưng chỉ một giây sau Lão đã xuất hiện tại sân của thần này Nếu như ta không lầm Tư tử người khai phong ấn hậu nghệ cục lão nào còn trải nhiều người mà lại có thể lưu lại tại đây, người đúng là cung bão mà. lão nhân đại Hồ tiểu thiếu chút trật tình thần, nhìn dáng lại đọc quá nhĩ tương tương, thằng nam cũng không biết là nên khóc hay nên cười. sau một hồi lão đầu bình tĩnh lại, tiểu tử, sao thân công lực của người bị thất tán vậy? đó là một câu chuyện dài. Nếu có thời gian tị bố sẽ tôn trọng Ta thực sự muốn biết mà Người cứ nói ngắn gọn thôi Ngắn gọn Ngắn gọn là uh, Là bị tiểu ác ma phía bỏ Như vậy là hết Dạ vâng hết rồi Điều này <cười> Điều này quá vắt tắt mà Chẳng phải là lão muốn ngắn gọn sao Vậy thôi, ngươi hãy nói phức tạp cho ta nghe đi. Vào lúc này, tàu viện của thần Nam bao lên trường nổ lớn, khiến cho lão độc quái thắc khiết là lên. Vừa nói, lão lại vội vàng quay về sân viện của lão. Thần Nam thở ra, về phòng đã tội. Tạo thức chân khí như cụ phong chuyển động. Kim quang từ nội thể phát xuất Toàn thân kiểm sắc bảo phục. Khoảng chân nửa thời thần. Khoảng chân nửa thời thần. Kim quang từ việc thu lĩu. tiêu thất trong cơ thể của thần nàng. Hắn vừa mới đứng dậy. Chân khí trong nội thể hùng dũng bành phản. Hắn ngửa mặt lên trời cười vàng. Nèo ra nhược thủy y thuộc quả như là cao siêu. Sau khi thần nan được châm cứu, tăng cường sự vận hành của chân khí trong nội thế. Lúc này thần khí của hắn thành công lập lại đại tinh tiên. Hắn ức chế nụ cười vang trời đang bị kích động mà phát ra lại. Chạy ra ngoài sân, nhất quyền xuất kích trình tòa biệt viện rung chuyển, trúc lâm cùng độc, lá đột đầy sân. Láng làm trung tâm, mặt đất xuất hiện vết nước tòi. Thần nam sông thổ phát kích đạo kim sắc kiếm khuy, nước cát bay lìa trời, Qua dòng hồi lâu sau, qua dòng hồi lâu sau, mặt đất cũng hồi phục dị hắn quả nhiên là kích động dị thường. Huyền công gia truyền đã vượt qua để nhị tầng thiên đích, bước vào để tâm từng trọng thiên, tăng trưởng hùng tâm, chậm chậm lên trục. Đến đây lễ rồi 12. Nếu các bạn đón nghe tiếp. Hồi 13.